Mời quý Phật tử chấp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Để trước khi Thầy bắt đầu buổi Pháp hội hôm nay 6 giờ 7 phút 5 giờ 7 phút ở bên giờ Philadelphia tức là giờ của miền Đông Hoa Kỳ và ngày 5 tây tháng 10 năm 2013 đây là bước qua cái buổi thuyết pháp 4 phần à, từ hôm qua nay tu thiết là phần 3 phần bây giờ tôi thiết tới phần thứ tư trước khi tôi đi tiếp vào cái phần mà cuộc đời của đại sư Hư Vân à, một vị à, Bồ Tát quá thân thọ 120 tuổi vào viên tịch năm 1959 Thì bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi gì đây Nãy giờ có cái cô này cũng đặt lên khá lâu mà tôi chưa có trả lời nam mô a di đà Phật Thưa Thầy Trong bài pháp những điều cần làm khi có người thân qua đời Thầy đã hướng dẫn chúng con trường hợp bị bệnh và chết tại nhà Khi nào Thầy có thời gian Kính mong Thầy tự vi hướng dẫn thêm Về trường hợp bị bệnh và chết tại bệnh viện Trường hợp chết vì tai nạn, giao thông, tự tử Như nhảy sông, út thuốc, này dân dân Chúng con phải làm như thế nào cho cả phần thể xác và tâm hồn trong những trường hợp trên Kính cảm ơn Thầy con kính Nguyên Quang Tôi đã giảng ở nhà là bây giờ tôi giảng tới bệnh viện Khi có người thân hấp hối mà nằm trong bệnh viện Mà bác sĩ Đang nằm ở phòng ICU Mà thời kỳ ung thư, thời kỳ thứ tư mà đã hết thuốc chữa rồi Và bệnh viện nó đã nói là bây giờ chỉ còn một tuần nữa là chết hoặc là hai tuần nữa là chết hoặc là ba tuần nữa là chết thì trong những trường hợp này tôi nói tới trường hợp mà còn một tuần để chết thì chúng ta làm cái gì nó sẽ đưa ra ba cái option thứ nhất là rút dây khi mà còn một tuần nữa đó, là nó sống đa số những người mà còn một tuần nữa chết đó, là họ sống nhờ máy trợ tim nhờ máy thở oxy Và nhờ những cái light support Quý vị có tôi nói không? Thuốc biển, nước biển, serum, diện máu Và nếu mà rút cái hệ thống đó ra Thì thông thường cho tôi không quá 24 tiếng Người đó chết Tức là quyết định rút dây Nhưng mà trong trường hợp này Quý vị có dám trong gia đình năm bảy người con mà Quý vị có dám đưa ý kiến rút dây Để cho bà già chết không? trong khi bà còn một tuần Dám không? Không ai dám làm chuyện đó Vì kinh nghiệm của thầy đó Làm chuyện đó thì đứa đó sẽ bị toàn bộ gia đình lên án sau khi mẹ chết là bất hiếu có không quý vị như vậy trường hợp đó là trường hợp mà bà già nó không có gì chung và già bà già đó ở trạng thái hôn mê cái người bệnh đó ở trạng thái hôn mê không còn nói được ác khẩu còn nếu người đó được còn tỉnh thì mình sẽ hỏi cái bà mẹ đó mẹ hay là cha còn một tuần nữa mẹ chết mẹ muốn là mẹ đi về đâu để mà tụi con làm cái thủ tục trợ niệm thì nếu mà quý vị có nhà Thì bà già đó, bà sẽ nói Mẹ đi về nhà nằm chờ chết Tướng hơn con không muốn chết trong bệnh viện Thì chúng ta phải lập tức đưa về nhà Thì từ giai đoạn bệnh viện nó đầu hàng nó sẽ chuyển qua Hospice Hospice là một cơ quan Medical của liên bang và tiểu bang Nó lại nó có y tá, nó chăm sóc hàng ngày Nếu người nó bị ung thư thì y tá mỗi ngày hai lần lại cho uống thuốc một phim để giảm đau Và nó lại nó theo dõi tình trạng sức khỏe và cái người hết này là nó theo dõi để chi mỗi ngày nó đến hai lần ba lần nó sắp sóc nó coi nó phụ nó liên up, nó thay tả và khi người đó chết thì nó là cái người ký giấy để chuyển cho bác sĩ và nhà hoàng xác nhận đây là cái người này chết là vì bệnh chứ không phải vì tự tử hay là gì bị bị ai giết hiểu chưa quý vị mà khi Hospice là thường thường không có sống lâu nó giao cho hết là tôi kinh nghiệm là chỉ trong vòng một tuần thôi là không có quá đâu hoặc nhiều lắm là hai tuần mà chết tại nhà Như vậy đó là cái trường hợp bà cụ còn tỉnh táo còn bà cụ không tỉnh táo thì chúng ta phải coi bà có tự di chúng hay không. Lấy cái tự di chúng đó là và chúng ta đưa bà theo tự di chúng. Không có bà già nào mà dám đòi hỏi Đi giờ nó sinh hồn hỏi Tôi bảo đảm, trừ trường hợp con cháu chứ người già mà khi chết rồi họ vẫn muốn được gần con gần cái trước khi lúc hơi thở cuối cùng có không quý vị. Giờ tôi hỏi quý vị già là khi quý vị chết quý vị có muốn chết trong nhà dưỡng lão hay là chết tại nhà của mình bên cạnh giường bệnh có con cháu? Ai cũng muốn có còn có chảo do đó, rồi trường hợp, tôi nói là cái trường hợp, trường hợp nói như vậy, nhưng mà đụng cái đó là nói còn có ba tiếng đồng hồ nữa chết, không kịp rút giây nó, ông nó còn ba tiếng đồng hồ là ông đó, người đó sẽ chết. Thì quý vị làm sao đây? Trong khi đó thầy bổn sư mà cái người lo cho quý vị, thí dụ là tôi, quý vị đã quý y với thầy, mà quý vị đó. có gì Trúc, nói với con cháu, mẹ bố Thầy Thông Lai, mẹ qua đời, Thầy Thông Lai phải qua đây hội niệm cho mẹ nhắn nhủ với con cái Thì từ ở bên Washington, bọn tôi, có thấy bố tôi ở Texas Nếu tôi đang ở tại làng dây đạp, con Texas Thì từ Texas bay lên đây đó, bao nhiêu tiếng quý gì Hả? Texas, Texas Gamma Texas lên tới Phila mà 4 tiếng à? rồi tôi cho là ba bốn tiếng đi nhưng mà 4 tiếng nó có nghĩa là không phải là lên liền ngồi rồi ra phía trường tới phía trường là còn chất hành lý rồi còn làm thủ tục tà tà rồi đón về tới nơi là cũng trễ rồi không nếu mà còn 3 tiếng là coi như là over rồi nhưng mà không over đồng nếu mà khi đó tôi đố quý vị chỉ có 3 tiếng nữa mà tôi 4 tiếng mới đến quý vị làm cái gì tôi đố cái gì hả hả trợ điểm phải không Tụng niệm A-di-đà phải không? Đúng, niệm A-di-đà đúng Nhưng mà cái đầu tiên á nó Tụng A-di-đà tự động con cháu trụng Vì thời gian đó nó có thời gian 8 tiếng Mà còn 3 tiếng nữa ông chết Thì tôi qua tới nơi thì bà mới chết được có một tiếng Tôi còn 7 tiếng để hội niệm cho bà Hiểu chưa quý vị? Thành ra vẫn còn có thời gian để mà Cứu cho bà về các cõi lãnh Kế đó Nếu mà nó nói rằng chết liền Còn có một tiếng nữa Chứ. Đồng thời tôi đang ở Ở bên miền Nam California Từ miền Nam California bay qua tới Philadelphia Cũng mất 6 tiếng đồng hồ có không vậy vị 6 tiếng đồng hồ 6 tiếng đồng hồ đó qua tới nơi trở về tới nhà hoàng trở về tới bệnh viện cũng mất tiếng nữa là, là là coi như là là 7 tiếng Thì như vậy cái người này Tôi tới nơi chưa chắc là Tôi kịp thời gian 8 tiếng để cứu Như vậy là cái gì bây giờ đây Quý vị đã hội điểm rồi đó Mà quý vị hộ niệm rồi mà trong khi đó 8 tiếng rồi Mà thầy không lai like còn tới cả tiếng nữa Mới đến được đây để hộ niệm Thì quý vị làm sao đây Từ khi mẹ quý vị tới giờ đó vẫn còn nóng ở bụng giỡn ngực Chưa được có triệu chứng nhắn sạch. Làm sao đây Khai thị nói là chờ thầy tối Khai thị nói chờ thầy tối mà đã chết rồi chờ nó nói nào Lắng nghe đây Sử dụng chú Lăng Nghiêm hồi sáng đó Vì tôi sử dụng 10 trường hợp Điều duy trì thọ mạng cho người đó Từ một tuần cho đến 10 tháng Tụng chú là nghiêm này nè Bây giờ quý vị đáng mà tụng đi Mới đây Tôi có hai cái đám Cùng hấp hối một lượt Một đám ở miền Nam California Và một đám ở Arizona Standby Cả hai đều là đệ tử của tôi cả hai đều có rất ở trong làng ai di đà nhưng mà tôi làm sao đây có rất là di đà nhưng mà họ chưa có đợi, họ ra họ vô họ ra họ vô thì bây giờ sao làm sao đây hai người đều là tình trạng ở bmc thì ngay lúc đó tôi nói có thầy Tiểu Quán phải không tôi nói là biết tụng lăng nghiêm không con nó dạ biết rồi giỏi mấy chị em tụng lăng nghiêm cho sư phụ và lập cái bàn phật tụng lăng nghiêm còn cái nhóm mà ở sao đi tôi hỏi biết tụng lăng nghiêm nó không biết không biết thì thôi ở đó đi chờ thầy sẽ mua vé bay qua đó thì chắc chắn là cái loại này nó sẽ ma quỷ nó kéo đi trước và đúng như vậy cái đám mà không biết tụng lan nghiêm tôi bay chưa tới nơi nó chết rồi và cái đám tụng lan nghiêm tới giờ nó chưa chịu chết đó là thần lực của chú lan nghiêm mà 10 đám tôi đã có kinh nghiệm rồi bởi vậy quý vị ráng giật đi người đó chết không phải gì là bệnh mà người đã thấy ma quỷ quan ra cái chủ lực nó bóp cổ nó thấy những cái cảnh nào kia mà khi tụng lan nghiêm rồi đó Các cái loại mà Ma Vĩ cách xa 12 vô tình Còn quý vị tụ thần chú á, Mà những cái thần chú này chú kia Mà anh Hiệp Phật kêu chư Thiên lại đó Thì chư Thiên ở cõi trời Cao lợi là ông đấu sức Trong khi Ma Dương nó Ở cõi trời tha hóa tự tại Ông trời đế sức Chỉ mới có thiếu quý mà Ma Dương nó Tới đại tá là cõi trời thứ sáu là Thành ra ông không làm gì được Ma Dương hết Thành ra từ đó quý vị nên tụng lăng nghiêm mà lăng nghiêm là bồ tát kim cang Tạng là hỗ trợ quý vị do đó ráng tụng lăng nghiêm để mà duy trì cái thọ mạng thứ nhất là của mình bản thân mình sau khi lâm chung mà mình nhớ được cái câu tâm chú thôi nội câu cuối cùng là án na na lợi thì xá Đệ bể ra Sa sara đà lị bà đà bằng này để bà sara đi phấn hộ hồng đủ của tôi hà cái câu đó quý vị tụng á là nó dạng xa được dành cho những người cũng cuối lâm chung không thể tụng nam đệ tụng cái câu đó là quý vị cũng giữ thọ mạng quý vị được từ 10 ngày cho đến 10 tháng và lúc đó ngày 11 là tôi sẽ trị quý vị tụng tiếng phạm âm nó sẽ mạnh hơn tụng đó là tụng theo cái âm mà người tàu họ dịch ra nó nó nó còn ở 50 phần năng lực mà tụng phạm âm 21 11 từ tụng nè ông mà Dalibisudibena pasanada ni grum sohà ông mà Dalibisudibena pasanada ni puna puna ni pasanapa ni phun grum sohà Tụng vậy tôi cũng chết, mấy bạn kế bên cũng chết không gì mà anh chết Tụng xong là cái bà mà Mọc phòng ICU kế bên bà chết liền RUM là bà chết liền Thấy không Còn quý vị tụng chủng đề Mà theo tiếng chữ hát nè Khải thủ vi y tô thân đế đồ diện định lễ thức Cô chi đã kêu sinh tán đại chủng đề Duy nguyện từ vi thị gia hộ Án kiến lễ chủ lễ chủng chủ đề ta bà hai Nhưng mà đọc tiếng phạm Tiếng phạt nó không Quý vị thấy không mấy mốt tôi sẽ thâu một băng tiếng phản đó để cho mấy bà coi như là coi nhiều bơm CPU để mà nổ nổ nó đánh ma trước khi chết á không cái âm phạn nó mạnh hơn cái âm thí dụ là sao tại sao âm phạn mạnh hơn là tại vì á mình nói cho chư thiên là cõi trời phạm thiên họ sử dụng tiếng Phạm thiên là cái ông trời mà nãy thỉnh được phật thích ca ở lại chuyện pháp âm đó, kêu là phạm thiên Mà đó là người mình nói tiếng Mỹ chính xác chủ giờ xưa có cái bài già dạy bà học tiếng Mỹ đó how are you là hu a đó. ví dụ như mình đọc tiếng Pháp tiếng tiếng Phạm mà chữ Pháp là how are you là how you còn mình đọc tiếng Việt là coi như how are you là hu a Thành ra cái ông trời ổ không biết mình muốn cái gì. phải <cười> không? Thành ra nó hơi lạc đèn chút giống như nói tiếng bò vậy đó. tương lai tôi cũng phải ra cái dĩa đọc tiếng phạt để mà cho nó mạnh gấp mấy lần. Có hết Quý vị đã từng đi hội niệm với tôi nhiều lần Những đệ tử tôi đều biết Đây nè Chú Minh Quang Ông chứng kiến cái cảnh mới đây ở New Jersey Đâu, con, ổng đâu rồi hai người mà Con đứng lên đi, con đứng lên đây, lên đây Lên đây nè Con đứng đây Mẹ con là đệ tử của thầy Mẹ con pháp danh gì Nhớ cho thấy mẹ không không nhớ tình đâu bây giờ mẹ Hả? lê thị thảo là tục danh còn pháp danh có ghi ở trong cái hình nó sao nhớ hai đứa con hiếu tử <cười> <cười> nó cảm động lắm quý vị bà này cách đây hai năm bà hấp hối một lần mà bữa nay không có ông phương ở đây con ha ngày mai quý vị sẽ nghe một cái chuyện story rất là hay trước khi mà bà này qua đời đó là bà sắp chết á là bắt đầu bà nhìn xuống giày là bà thấy dồi á tự mình không thấy mà mẹ con thấy dồi phải không nó bò đầy trong người hết cầm đi bà phải tòa tay bà bốc bà ngắt dồi bà dục tức là thiệu thổi tướng bà sẽ vào địa ngục rồi bà thấy những tên đầu trâu mặt ngựa kéo bà đi và như vậy thầy qua tới đây đó, là mai bà mà thay vì bà ở new jersey Mà không ở New Jersey Mà thầy lại mua về phi trường Đáng lẽ chú uh, Pháp Đạo đó chú đó thầy Nhưng mà bữa đó Pháp Đạo bận quá Thầy mới nói chuyển chuyện nó vô về phila Từ phila mà lái xe lên tới bệnh viện nó mất tiếng rưỡi Mà nửa đó Pháp Đạo nó đi nhầm ngày Thứ 6 hay gì đó con ha Thứ mấy mà kẹt xe quá đi trễ Thứ 7 Đường nó làm ở New Jersey Nó kẹt xe Rồi gần tới Ổng trên đường tôi nó coi chừng quang gia cái chủ nha Tại vì chết rồi mà Còn có thầy qua tới đó là còn mấy tiếng rồi mẹ con mới đủ tám tiếng Thầy mất còn 4 tiếng được phải không Má còn mất được 4, 4 tiếng rồi thầy có qua tới nơi Đúng rồi ba bốn tiếng vậy đó Tôi nói còn 4 tiếng để cứu thì ông Ông chuyển là nguyên trí nãy giờ đây là ông phát kinh đây nè Ông tôi biểu mở máy thầy Máy mình điện phạm bỏ lên xe liên tục để cho quan gia tới chủ nó được có trận Thì mở như vậy nó còn có 5 phút nữa tới bệnh viện Cái navigator trên cái điện thoại Điện thoại mà i-fi đó ổng cấm vào trong cái chỗ mà hút thuốc để mà sạc pin làm gì hết pin. ổng nói sư sì phụ bây giờ mình thấy là mình thắng được ba dương rồi đó. coi không rành đường này nhưng mà bảo đảm là tới đây còn có năm phút này nó vừa nãy sinh ra. ổng vừa nói câu đó tự động máy xe sắt cái bụng đứng luôn và cái máy Navigator cái tờ cái gì nó đứng luôn. không biết đâu mò hết cả điện thoại cả Navigator, cái tờ cả mà cả máy niệm phật trên xe ba cái ba cái khác nhau xích đau một lượng tại cái phi quay lúc đó thầy phải dùng điện thoại thầy mò gọi cho mình đó kêu người ta ra mò. Lòng vòng người thân bữa đó ai ra chở thầy vô đó yeah, Ông anh rể chở ra Ông anh rể vừa ra gõ cửa cái máy Tất cả máy thì đều quét rồi hết Cái đó không thể trả lời được Như vậy là Cái đám này Đã tụng tụ con tụng liên tục khi mà thầy chưa đến không Tụng tới thầy đến và chú Minh Quang này cũng có mặt đó nè Ông uh, chủ tịch chùa Và bà vợ chủ tịch chùa Mà trong này có chung người chứng kiến để tôi diệu hiền Cũng chứng kiến luôn Cô cũng chứng kiến luôn Vẫn còn nóng ở ngực Phật a di Đà rồi nó vẫn nóng ở ngực ấy. Không làm gì được hết Cuối cùng rồi Thầy phải khai thị và bà còn kẹt thằng con trai ai ở Việt Nam thấy không? Cái tâm, cái tâm nó liếng cái thằng con Út làm sao mà đi được Thầy nó chỉ lớn quá ở đây là Tụng 10 tiếng rồi vẫn nóng luôn người à? Sau cùng Thầy phải rờ tay trên đầu và Thầy sử dụng phô hoa Tụng chú giặt sạch Tụng bao nhiêu phút còn nửa tiếng không? Tụng 15 phút sau tất cả điện tâm đồ Quớt hết Mái đo tim nhảy lại Máy đo máu nhảy lại Nhịp tim là 109 hai pressure là 170, low pressure là 95 Nó nhảy bùng bùng bùng bùng, thấy không? Nó nhảy như là người sống vậy đó Lúc đó tôi rất là lo, chính là mấy đứa này nó tưởng mẹ nó sống lại, nó tính nhào là nó ôm Mà nếu lúc đó cái y tá trực mà nó thấy như vậy là nó nhào vô bảo đảm nó đuổi mình ra, nó cứu bà đó rồi đó quý vị Nhưng mà tôi rất là sợ Vì chúng tôi đã ở trong này, chúng tôi lóc cửa lại và chúng tôi niệm Mà y tá nó nghĩ bà này chết 10 tiếng rồi, lúc đó là chín 10 tiếng rồi dạ, 9, 10. Thì nó đâu có nghĩ làm sao sống lại được Mà tôi rất là lo Vì phút đó là cái phút để mà đưa bà phương pháp phôi qua để nóng trên đầu, để về cực Lạc thì lúc đó cái tạng giả, tảng, giả thức của bà nóng lên và nó, toàn bộ cái điện tâm đồ nó quất lại hết Bữa đó có ông Thần Phát Niệm, ổng có máy phim mà ổng không chịu quay Ông Thần Phát Niệm, ông không dám quay Ông sợ là cái chuyện ra vaccine của mẹ con Là su ổng đó, chứ bữa đó ông có máy Và rất là uổng, lần đầu tiên tôi hội niệm Tại một phòng ICU, khi người đó Nóng ở nó đầu rồi đó Thì tất cả những điện tâm đồ Đều nó nhảy hết Nó nhảy mà chứng chứng minh của gia đình con thấy nè Vợ Trần văn Niệm thấy nè, ông Trần văn Niệm thấy nè Và như vậy đó Tôi sợ lo nhất là y tá mà nó thấy một cái Nó ra nó đuổi mình ra nó cho bà sống lại Bà sống lại như vậy, 10 tiếng đồng hồ Cái não bà hư rồi, bà sẽ trở thành Người thực vật và bà nằm đó cái dầm thì 10 năm chưa chết đó quý vị Nhưng mà rốt cuộc rồi Sau đó nó không có vô Và thầy lấy tay ra chính tụi con thử Phải là bà nóng trên trán không tụi con dạ. Từ ngực lên trán và thổi tướng mềm mại Giặc xanh và là cái đó ma Rất là đẹp đó là ngày mai Cô con gái cũng sẽ vô cô kể lại Ma chướng như thế nào Và nhờ cái thằng chú Lăng Nghiêm Mỗi một lần xảy ra ma chướng là thầy biểu tụng thằng chú Lăng Nghiêm Ở nhà con gái của bạn không biết chú Lăng Nghiêm Nó không biết chữ mà Thái thì tôi biết nó không biết không biết chữ tại vì con lai bà nó có mấy đứa con lai con mẹ con có mấy đứa ba người con lai mà đều không có được đi học gì cái thời chị cộng vô nó kỳ thị con lai nó đánh nó đuổi không cho đi học thành ra thầy đưa kính là nghiêm đó mà nó nói phải nó nói nó không biết chữ thì thầy nói nó nói dạ con con có vui kính là nghiêm mà lúc đó hình như chị con là đứng giải phật những ngày trước đó giải phật cho con tụng la nghiêm tự nhiên nó giải về nó đọc ro, ro ro ro nó không biết chữ mà nó đọc Nói đọc tại nhà thì bà ở trong kia tỉnh dậy đó con Kéo dài mấy ngày luôn Và cái thời gian trước nói đi xuất gia Cô Phương nói đi xuất gia ở tại làng Di Đà Má con cũng hấp hối như vậy Và thầy nói với công đức xuất gia này mẹ con sẽ sống lại mấy năm Và đốt thẹt vô xuất gia ra xong mà kỳ đó mẹ con là chảy nước vàng Toàn bộ là nước vàng nó máu ngủ nó chảy ra đầy người không dám rờ tới nữa Mà nói đi xuất gia xong về bà là lành hết trội và bà sống tới 2 năm luôn Công đức xuất gia mà cứu mẹ Từ trong cái phòng mà ICU chuẩn bị đưa cho Nghĩa là hospital mà bà sống lại Và lần thứ hai cũng tụng thần chú Lan Nghiêm di chuyển hy hữu là một lần nữa bà hấp hối thì có một đứa cháu kêu bằng cô ruột Tên là ông thì Chị Ông chạy ông Chiếu Và mẹ con cũng hấp hối vậy chính ông Tệ Chiếu đó vô bệnh viện tụng kinh thủ Lan Nghiêm thì ba tỉnh dậy và bà khỏe luôn mấy tháng trời Có phải con xác nhận đúng không? Rồi như đó là đủ ngày mai chị con sẽ nói kể rõ hơn Hai ông này tôi gặp ông á mà ông chịu quỷ y Cả đời đi câu cá sát sanh không nào quý vị ăn nhậu đó mà giờ quy y để chi để đi đến đây tu để hồi hướng cho mẹ vì ông thấy là từ khi mẹ con mà được cái cái di diệu như vậy con tin có Phật phải không và bỏ ăn bỏ sắc sanh bỏ câu cá không nhưng mà chưa bỏ nhậu được hay không bỏ nhậu luôn mà ăn chay của lâu rồi con lâu nay rồi dạ, còn từng nữa là 49. ăn bốn mươi chín ngày luôn quý vị hai ông thầy vừa vô phải không có mấy người mà về nhiệm vụ security thầy có hai vịt cộng nó mướn hai, mướn hai mỹ đen lại đây để quệ phóng hội không ông hả? quý vị ngày qua tôi thấy hai cháu này ngồi dưới cái tôi dồn hoài có thấy tôi không? Nghe Đi giống vịt cộng không? Không, không xong rồi nha tôi qua tôi nói với Minh uh, Như nghĩ hai ông đó là lạ như biết rồi đang theo dõi <cười> <cười> là. Cũng chỉ nói thiệt cho tôi là tôi hồi Thật ra là hai người này là hai người đáng thương lắm Quý vị nhớ cuộc đời của bà rất dễ thương Bà nói là thầy ơi con á Là ở Việt Nam mà con lấy chồng mà lấy Mỹ trước bệnh lâm mà lấy Mỹ mà Mỹ đen á bị kỳ thị Kỳ thị không quý vị Bao nhiêu người biểu con là phải phá thai Mà con không phá thai con nuôi hai cái người này Còn Bà nói Mỹ đen cũng là người vậy Mà một cái người đàn bà mà lấy chồng mỹ đen mà đẻ nó con mỹ đen phải má con bị tủi nhục lắm phải không thành bữa là thì kể công đức nuôi một cái người chị bình thường đã khổ mà nuôi mỹ đen mà bà không giết mà nuôi tới giờ này vô đó công ơn bà rất lớn và từ nay những đứa này nó rất bị kỳ thị tội lắm không biết chữ nữa và rất là thương mẹ sau khi nghe như vậy quy y hết cả nhà rồi nguyện ăn chay cho mẹ Nguyễn bỏ sát xanh quyển bỏ cờ bạc rượu chè và trở thành ra một hai cái người mà sa di mà đến nỗi mà tui gieo viên cho mẹ mà nhìn cái tướng tôi tưởng là Vĩ Đen Vũ bạn Sư Phụ <cười> nhưng mà thầy biết hai ông này rồi tưởng hai ông nào tới nội hai ông này đệ tử của tôi đó cho ông tròn quái tay quý vị rồi ngày mai <cười> chứng ông tròn quan niệm này nè ông bữa đó cái tội ông đó là có máy quay phim mà ông không chịu quay phải không ông giữ luôn từ đầu tới cuối ông giữ luôn mười mấy tiếng đồng hồ với Sư Phụ Hồ Niệm có không đó ông đã viết một bài báo ngày mai này người chỉ Phương là chị có phải không Người chỉ của hai anh này Sẽ lại kể lại toàn bộ là Cái linh diệu của chú Lan nghiêm Và cái cảnh địa ngục khi mà bà đối diện Bà thấy tất cả trên đầu bà nó có dồi phải không Bà thấy trên tay có dồi và bà cứ biểu ông này là bắt phải không Rồi bà thấy ở trong nhà chỗ nào nó trước khi mà bà sắp đi vào địa ngục á Bà thấy chỗ nào cũng dồi Và bắt vua thuốc xịt hoài có con mà tụi con á Thì không thấy Mà bà lại thấy dòi bò đầy nhà Đó là cái thổi tướng rất là nguy hiểm Và cuối cùng nhờ có chú Diêm Lành mà thầy đến hội niệm và chính ông Trần có Niệm đã thấy rõ và vợ ông cũng thấy cái điện tâm đồ nó quất trở lại đó là cái vi diệu của pháp môn tịnh độ và ngày mai đây sẽ có cái người con gái nói rõ ra từng chi tiết cho quý vị nghe để quý vị giữ niềm tin là sử dụng chú lăng Nghiêm kéo dài thọ mạng bà đi tu cô Phương đi tu và kéo bà sống được hai năm và chính là những người này đã trì chú mà chính cô Phương không biết chữ một Mà một lần cổ huyết quá Và cổ phật và của tụng Lan Nghiêm giống như thầy tụng vậy đó Cổ tụng xong thì tụng tại nhà và bà tỉnh lại trong bệnh viện Để kéo dài, để mà duy trì, để mà chờ gặp thầy Và thiện khổ chiến thức Cái đó là thần lực Lan Nghiêm đó quý vị Quý vị từ nay ráng tụng không được Lên trên cái mạng download Lấy cái dĩa và về mở ra nghe theo nghe riết là tụng được hết Người nào mà tụng Lan Nghiêm bản thân của người đó Lúc chết không đi đảo mà được cái như là hộ Pháp hoặc là hộ, rồi con đi về cảm ơn hai con Ngày mai là quý vị xin nghe True Story Bây giờ trở lại vấn đề câu hỏi này Quý vị không dễ gì nghe được cái này đâu Khi mà tôi nói mà tôi không có nhân chứng Vật chứng người ta không có tin Cái câu chú giảng sanh quyết định chân ngôn Quý vị Nam Mô A Di Đa bà già quý vị thuộc không quý vị Thuộc hết mà tại sao tụ không giảng sanh muốn tụ câu chú này mà thành đạt quý vị phải tụng chú lan nghiêm muốn trì một cái chú nào linh nghiệm quý vị phải trì chú lan nghiêm vì lan nghiêm là gì là tâm chú mà quý vị tụng chú mà không có cái tâm chú đưa vô thì không có chất xúc tác để linh nghiệm bữa nay tôi nói cái chìa khóa giải mã muốn tụng câu chú nào linh không linh phải tụng chú thần là chú thủ lan nghiêm dùng chú thật liêm ít nhất là 3 năm ít nhất là phải 3 năm thì câu chú nào quý vị tụng tụng linh hết quý vị dùng phô ba được và ba năm đó cử ăn hành hẹ tỏi nén riềng hành bơ rô, tẹ, hẹ tỏi nén những cái chất đó là những cái chất mà tụng á, thiên thần hộ pháp họ không dám được gần và như vậy quý vị đám tụng đi quý vị mỗi ngày tụng một thời tụng như vậy cho thầy liên tục mỗi ngày một thời là tụng như vậy được 3 năm là quý vị bước vào level 1 level 2 tụng cái tâm chú không à cái cuối cùng mà ấn anh lại thì sẽ để ra đó mỗi một ngày trì một trăm lần chỉ như vậy đủ một triệu lần là lúc đó quý vị có thể cứu người thân, cứ quý vị đang nằm đó bằng phương pháp qua nhưng mà quý vị phải qua sự hướng dẫn của thầy. Nếu không khi quý vị rời trên đầu đó, quý vị kéo cái thần thức người đó đi ra đó, mà quý vị không coi nét được với phật di đà đó, thì cái người đó sẽ ở vô người quý vị lúc được quý vị thành ma nhập đó. Khi thầy kéo cái thần thức người đó đi, mà họ đi ra khỏi cái xác chết là quý vị phải đưa được với đức phật a di đà, quý vị phải tụng cái câu chú đó bị phải nhất tâm hiểu gì. nhân tượng A Di Đà mà tụng lúc đó quý vị để cái tay này cái tay này là tay của đức Phật A Di Đà rờ trên cái sáng đó cho không phải tay thì thông lại mà quý vị không khi tụng đó trong mắt quý vị nhắm lại quý vị phải qua một cái kêu là quán vô lượng thọ kinh là quý vị nhắm lại mà tưởng niệm nhìn đức Phật A Di Đà nhắm mắt lại cho tới ngày là cái hình ảnh Phật A Di Đà nó vẫn hiện trong tâm quý vị lúc đó là kêu là giai đoạn hai của phu hòa Bữa nay tu xì đó hiểu chưa kêu là quán vô lượng thọ nhưng mà cái cuối cùng tôi giấu tiền để chờ chi chờ chừng nào tu thiệt tôi chỉ, áo như pháp Đạo này năm hai mươi bốn rồi đó tu thiệt là tướng nó vậy ngon á là tôi chỉ nó để chi để sau này nó nó dùng cái phô qua đó để mà nó nó giúp đỡ mà cái này truyền nhiều á không có được truyền nhiều đó là nó lạm dụng nhiều đó thì người ta ý lại vào phô qua người ta không tu nó có cái cái đó chỉ là một người biết phô hoa trong một cái hệ thống nào đó thôi vì lý do đó tôi không thể truyền bá cái này được cái này kêu là cứu ngạt chứ không cứu nghèo cái người đó phải có vô lúa mới cho mượn gạo có lúa mới xài phô hoa tức là phải có công phu tu hành mới được sử dụng hiểu chưa quý vị nếu không mà ỉ lại quý vị phải có học nhưng bởi vì yếu chút thiếu chút điểm tôi kéo lên còn quý vị nói với chân là tôi đầu hàng luôn còn nó kêu ông Dược, tụ ông dưỡng tụ thì nói cái đâu lên đây nói bây giờ mà ông dưỡng ông sẽ tụng <cười> anh như là bậc sư phụ có chào bảy chúng thì bữa nọ có một cái cái bà cụ đó bị mất thì lúc đó thì thầy thì bị kẹt ở pháp hội thầy mới gọi qua cho con là con hãy dẫn đạo tràng đi để tụng tại chỗ đó gần gì nha con dài tụng cầu siêu cho bà chuyển sinh nghe ngủ một đám đậu đàn ở dưới sắc ramento đi tụng cho bà thì sau 8 tiếng tụng á, thì sư phụ bên kia sư phụ gọi điện thoại qua hỏi bây giờ cũng chắc thử thôi bạn nóng có đâu thay vì á, bài học của thầy á, là phải là mình phải chắc từ dưới, dưới lọc bằng chân lên không quên lúc đó con quên nghe thầy gọi con rờ lên đầu chán nó nói sư phụ ơi nóng nóng cái đầu hả con nóng cái đầu giải sanh rồi sư phụ dạ tôi phụ nó vậy là giảng sanh rồi đó con nóng cái đầu là giảng sanh nhưng mà con chắc cái dưới chân lên á là con chắc từ trên xuống dạ con chắc từ trên xuống quên dạ thì sau đó sư phụ đó thì thôi con chắc tiếp thử coi dạ con chắc tới uh, ngực cũng nóng dạ, con chắc tới bụng cũng nóng con chắc tới đầu gối cũng nóng con chắc tới lòng bàn chân cũng nóng luôn coi như lục đạo luân hồi sáu 8 tiếng con tụng bà đi dạo hết sáu được nhảy luân hồi <cười> quý vị thấy con tụng hay không quý vị máy <cười> móc quý vị đừng có bao giờ gọi con đi tụng đâu tụng điện danh sách nha con <cười> tụng xong nóng sáu chỗ gọi thầy cho nó trời nó chơi ta tụng á là ta chỉ là một đó là đi khỏi trời khỏi người Qua một chỗ thôi mà con tụng cái kiểu này là coi như là đi vào luật đạo lên thôi thì thả thì vậy không cần tụng cũng đi luật đạo lên thôi vậy thật ra đó thiệt đó <cười> Ông Dưỡng này suốt ngày ăn nó bậy nó bạ làm sao mà vẫn xanh được Quý vị thấy không Kêu ông Dưỡng Ông dượng đi á là cái đầu tiên là sang về đâu quý vị Nếu sang về cõi người đó là may mắn lắm Mà sang ở đâu quý vị Ở Africa da đen đó Mà nếu mà ông tụng rán thêm một tiếng nữa thì sang về đâu quý vị Nó hơi lợn lợn chút là Ở Campuchia Thấy không Quý vị thấy rõ không thầy hỏi thật đó yeah. thì má thấy má hình má con đẹp trắng lắm mà tại sao là con lại con này đẻ ra đen vậy thầy má ông đẹp lắm này mà ba ông cũng trắng nữa không thầy đó lại nhà là con nhớ không thầy thăm nhà ông thầy coi đó hình mẹ rất là đẹp hình cha cũng đẹp mà tại sao ông đen thui tôi nghi lắm trả lời đi mà nếu nói là ông năm nay ông 60 tuổi thì ông mình lúc đó chưa làm gì có mỹ đen mà lấy yeah. dạ cái cái hồi trước con con, con có nói với thầy kiếp trước con cái chừng bông chừng qua Nên kiếp này mẹ con đẻ con ra con có nhận sắc hơn người ra số con đen á, là vậy nè mẹ con á, có bầu á, tới ngày sanh tháng đẻ đó mà tại vì lúc đó nghèo chứ quê á, nghèo mẹ con còn phải đi buôn tao bán tảo tần thì bà đẻ rớt con mà bà đã đẻ, đẻ rớt con nhầm đêm 30 quý vị ơi để mà bơi là không chăng sao dạ yeah, không chăng sao giờ cút điện nữa chứ ở dưới quê chứ làm đâu có điện có gì không thì bà đau bụng quá, thì lối xóm mới kêu nai quanh quanh thì cái xe xe con lăn nó tới á thì nó, nó nó lại đưa cái bà mỹ đen xuống đỡ đỡ đỡ đẻ bà mụ là bị đen dạ yeah, bà mụ Mỹ đen xuống đỡ đẻ bởi vì đẻ con ra đen thùn lùi con rớt xuống cái hầm thang nữa dạ yeah. ngay, ngay cái hầm thang kế bên nữa bà mới lơ lên để cắt rúng lúc mà con tỉnh dậy đó thì con mới con mới suy nghĩ con mới nói mình phải coi coi mình định thần là coi mình đẻ ở nơi nào Đặc là con muốn lớn lên người ta biết cái chỗ mình sanh mình đẻ mình nói chứ lúc con mở mắt ra con nhìn lên thì con thấy cái dòng chữ kho nạn long bình bởi <cười> <cười> vậy cái diện thấy nó con nổ bành sát luôn <cười> đó, con Còn thua cái kỳ giờ rồi mà con nói với quý vị nghe đó là con được uh, Nguyễn Tất Dũng nó nghe danh uh, của sư phụ, nghe danh của tụi con như thằng này Thiện Tôn Cái uh, Nguyễn Tất Dũng mới mời sư uh, phụ để về làm uh, quốc sư mà Mời con á, uh, Nguyễn Tất Dũng uh, được uh, Trung Quốc uh, phong cho cái chức là Thái Thú Nếu mà con chịu về hợp tác uh, với lại uh, Nguyễn Tất Dũng á uh, Nguyễn Tất Dũng với phong con làm Thái Giám <cười> Con không có chịu Cô mới giao qua cho thằng Thiện Tôn Thằng Thiện Tôn có tánh tham, Không làm thái giám mà Thiện Tôn muốn làm CQT gạt để mà trông coi cho Nguyễn Tất Dũng Thì Nguyễn Tất Dũng mới ra giá Bây giờ người, bây giờ hiện tại Nguyễn Tất Dũng có hai thằng hai thằng áp co Là người Tàu, Trung Quốc đó, chứ không có muốn Việt Nam Bây giờ nếu mà thằng Thiện Tôn này đó mà nó muốn đó, làm, làm CQT gạt cho Nguyễn Tất Dũng đó, Thì Thiện Tôn này phải bước qua xác chết qua hai Tàu đó Quý chị nghĩ coi thiền tu này nó búng nổi thằng tàu đúng không? hai thằng tàu nó cao một thằng hai thước mấy và nặng trên hai trăm pound nữa lúc đó tiệm tôm mới, mới, mới hỏi con à, sư huynh ơi, bây giờ làm sao mà mày em thắng nổi bây giờ mày đi kiếm thầy tu lai đi chỉ có thầy tu lai mà sư phụ mình nó có đủ tài năng chỉ cho mày cách để mày thắng hai thằng đó thôi cái uh, nhập ngày lúc đó thầy đang nhập thất quý vị ơi em bên xe thồ đang nhập thất ấy, cô khó nói chuyện cái thầy lắm. tụi con mới đứng ngoài cửa thất á, tụi con mới nói vô thì thầy thầy thấy tụi nghệ quá hai người tử thầy mới nhét vô cái khe cửa đó, cuốn sách bí quyết võ công. mừng quá tụi con mang về đọc mà thầy tục đó thầy nhận từ cái trận đầu cho tới trận cuối, trận đầu mới mở ra thầy nhận. Khi mà đạt được đỉnh cao của võ công này đó, cái người võ sinh á phải đi tép bài tép, có nghĩa là phải đi từ trên xuống dưới không được, không được nhảy đó. cha nhảy vọt lên đó, sẽ không kết quả không thành công thì thiền tu mới lật tới lật tới cái trang kế tiếp thì có ghi nè nếu võ sinh nào muốn đạt tới đỉnh cao của võ công bắt buộc phải thiếu quý vị đọc tới đó đó đọc tới đó là con cái đó là hú hồn luôn rồi con nó thôi cái chuyện này chuyện này ta không dám rồi Tại ta còn ta còn nhát sắt bây giờ ta không ta làm cái chuyện này đó. cái thiền tu mới nghĩ thì nó tham mà quý vị thấy thời gian vừa qua nó dán không nó tham cái nó thôi thôi sevin này hy sinh đi cái trước sau được một liều hai bảy cũng liều Để chơi đi Đà, đó. Khách là đó kết ở quê ngay rồi sau đó tao đứng rồi như thế này thế nào nhưng mà vẫn chấp nhận hy sinh Chỉ cái lòng tham mà muốn làm sevin cái gạt cho Nguyễn tất Dũng nhưng mà khi lật tới cái trang kế tiếp nếu không thiến cũng không sao Lại nó tham Mà quý vị có từ trước vậy quý vị có qua trên nét không? Trên nét quý vị có thấy là Trương Tấn Sang mà nó đi qua bên Trung Quốc đó Nó, nó cầu phú, tụ trung cộng không? bây giờ con mời Thiện Tôn lên, Thiện Tôn đóng vai Trương Tấn Sang và con kính mời Sư Phụ đứng lên để cho, để cho Thiện Tôn nó thỉnh, thỉnh, thỉnh uh, Sư Phụ Sư Phụ đóng vai là đó của uh, Thái Tuấn tập, tập Cận Bình Tập Cận Bình hả? Dạ Tập Cận Bình Sư Phụ như là người hiền nha, không có đà hoàng Dạ không có, lên bình này đóng vai thôi Đợi, có cái nét mà thấy y chang mà y, y chang, y chang chứng đánh sang, nó qua bên đó, nó tụi kiếm. Quý vị thấy giống không quý vị? Quý vị thấy không? Thấy chỗ tên nước của Cộng hòa Sa hữu chủ nghĩa Việt Nam mà khi gặp Thái đoàn của Trung Cộng là dưng dưng như vậy á, phải nó hèn hạ độ đó không? Mà chưa hết đâu quý vị Tại vì Nguyễn Tất Dũng á Nó, nó nghe Thiện Tôn mà nổi chân á Là cái nhờ nó nghe được câu chuyện Mà về về, về lai tên của Thiện Tôn Nó mới sợ Thiện Tôn Số là Thiện Tôn á Vừa đó nó xuống nó từ Sao Tô Nó lái xe hai tiếng một nó xuống sát ra một tô, một thăm con Thì hai anh em mới ra quán cà phê ngồi á Mới uống á, chừng nửa đi cà phê Nhìn ra chiếc xe bị mất quý vị ơi Xe Thiện Tôn á bị mất Mất mặt quá trời bạn bè Mình nó từ Sao Tô lên mà, mà. cái ly với mình mà để bớt xe nhưng mà nhưng mà tụi sai sắc ra bên tôi tụi con á lại không có mấy thằng chủ đảng đó nó không có biết danh của thiện tôn thì thiện tôn có thấy bớt xe rồi vô xin lỗi cái gì nha có đặt bàn cái răm mấy cái ly cà phê nó có cái mũ các dành nó rớt xuống mà trúng ngay cái ly mà nó nó, nó vừa đọc nữa có gì thấy nó tài không thì ám nó sao vừa nói xong cái thiện tôn nó bây giờ ta ra lệnh cho tụi bay nha trong vòng năm phút thôi á Nếu tụi bay không có mang xe ra mà trả lại, tao sẽ xử giống như tuần vừa rồi á, tao xử mấy cái đám ở dưới Sanguê. Bây giờ nghĩ sao? Nghe phải sợ phải không? Tại cái đám mà cái đám mà trên xứ con là Sacramento tô nó chưa nghe trên Thiện Tôn tại ở xa mà thì, thì khoảng 3 phút sau á, thì nó nó sợ quá. Nó nghe xử giống như nó xử tuần vừa rồi mà ở dưới Sanguê thì quá sợ rồi. Nó mang xe ra nó trở lại, nó trả lại cho Thiện Tôn. Nó vừa trả lại mà nó quỳ nó lại với Thiện Tôn. thì tụi em không biết đại ca, tụi em lỡ dạy, tụi em lấy chiếc xe đại ca. bây giờ em nghe em biết đại ca rồi em trả lại xe cho đại ca. nhưng mà đại ca phải chỉ chỉ cái mánh gì về mà cho tụi em biết và đại ca xử tuần giờ rồi là, ở dưới giống như Saluze mà mà mà tụi nó mà mà tụi nó sợ đại ca quá thì tuần giờ rồi tao ở dưới Saluze, tao cũng mất chiếc xe vậy đó. cái tao ra ngoài, tao lấy phone, tao móc lên, tao kêu taxi chở tao về chứ có cái gì đâu. <cười> Ai gì Rồi. Tại vì thời tiết nó hơi nóng Thầy đem cho hai cái ông hề của hệ thống Tầm Nguyên Để mà và giữ cho quý vị vui vì tôi trở lại cái vấn đề nha Vấn đề nãy đó Quý vị phải tụng lăng nghiêm cho thầy Dứt khoát Quý vị muốn tránh quan gia cái chủ thứ hai Tụng ba năm mà tôi không đồ hỏi quý vị Tụng buổi sáng buổi chiều Ngày nào rảnh lúc nào tụng lúc đó Không có kẹt vào thời gian Không Không tụng được bởi vì đau lết cái dĩa có thể trên mạng nghe nghe riết rồi nó quen đi trên đường đó mình mở vô cái máy dbcd đó mình mở nghe Nghe riết nó quen là như vậy đó khi mở cái chú la Nghiêm đó trên đường đi đó quý vị nghe riết quý vị cũng trở thành quen 3 năm rồi bắt đầu quý vị mới đủ 3 năm quý vị bắt đầu tụng qua cái tâm chú mỗi một ngày trong này tám tâm chú nó ngắn lắm quý vị nó ngắn như là chú thích là chú dẫn sách rồi vậy thôi là quý vị tụng mỗi ngày một chuỗi như vậy quý vị tụng như vậy Lẹ lắm có người mà siêng năng á Quý vị ngồi quý vị tụng một ngày có thi là tụng mấy ngàn chưa rủi lần á Tụng làm sao đủ một triệu miếng Là quý vị bắt đầu sử dụng phô FOA được rồi Và sau khi sử dụng như vậy đó Thì quý vị là cái kinh quán vô lượng thọ nha Vô lượng thọ là khác nha Mà quán vô lượng thọ khác Đầu tiên á, cái mối kinh này thì quý vị phải buổi chiều Mặt trời vừa lặn xuống Quý vị ra ngồi nhìn cái tướng mặt trời màu tròn có quý vị Quý vị ở đâu mà khi chiều bởi buổi, buổi chiều nhất là ở dùng bờ biển ở đâu mà? Mặt trời nó lặng và nó đỏ đỏ đó Quý vị ngồi đó nhìn Quả vị không cần tụng mà mở mắt nhìn cái mặt trời một buổi chiều đó, nó gần sắp lặng á Mặt trời kia quý vị thưa bác đó mặt trời nó chiều nó gần lặng rồi đó Quý vị nhìn mặt trời đó Cho cái khi nào cái hình ảnh mặt trời đó quý vị nhắm mắt lại mà cái mặt trời nó vẫn hiện trong trí quý vị đó Là qua gia lê vồ Mộn, Tức là quá cái tướng phương Tây Đứng hướng về phương Tây mặt trời lặng, Cái bàn mặt trời nó đỏ vô trong cái đó rồi Qua thứ hai là khi mà đó quý vị chờ những xứ có tuyết như vậy mới quán được nè ở đây phi tháng nào tuyết đổ quý vị ở bên miền đông này ở những người ở mà boston tháng nào tuyết đổ nhiều hả New cũng vậy hả con thì khi mà tuyết nó đổ nhiều trắng đó quý vị có cái giường mà khi mà quý vị ra nhìn mà ngày nào mà xuống mà trắng xó hết như nào quý vị cây cũng trắng đường cũng trắng có không thì quý vị bắt đầu ngồi đó quý vị nhắm mắt mở mắt nhìn cái cảnh trắng này quý vị quán đây là đất lưu ly lên khỏi cực lạ trong kiến du lượng thọ có nói nha chứ không phải thầy thông lai chế nha ông dưỡng là nói vậy cho thầy là nói trắng nghe nè quán cái cảnh trắng thiết đó đó là cái cảnh đó là quán du lượng thọ là quán tưởng cái cảnh của đức phật a di đà là đất bằng lưu liên nó trắng nó đẹp như vậy đó rồi quý vị quán gì vậy mà buổi sáng á lúc đó tuyết nó vừa ra nó khô rồi cái mặt trời nó chiếu lên quý vị thấy không nó lóng lánh những cái cái cái ánh sáng đó đó là quý vị quán chừng nào mà quý vị nhắm mắt lại mà quý vị thấy được cái hình ảnh mà đất tuyết trắng đó là qua giai lộ thứ hai Level thứ ba là quý vị không cần quá cái cảnh đó nữa Mà quý vị lấy bất cứ tượng Phật A-di-đà nào trong nhà Quý vị mỗi một ngày không niệm Phật mà ngồi lên đó thắp một cây nhang Nhìn làm sao mà trong một cây nhang đó quý vị không nháy mắt Nhìn cái tượng Phật A-di-đà trong một cây nhang là một hương không nháy mắt Rồi nhìn được một hương là làm sao nhìn tới hai cây nhang mà không nháy mắt Rồi nhìn tới ba cây nhang chừng nào quý vị nhìn được mười cây nhang Mà quý vị, 10 cây nhang là lâu rồi nhau quý vị Cái ngày đó quý vị phải kêu là Phật thất Là cái ngày đó quý vị phải Trừ ví dụ đi tiểu ra thôi chứ quý vị ráng nhìn được 10 cây nhang Một cây nhang thường thường nó cháy là nó khoảng một tiếng đồng hồ đó quý vị có không? Trung bình, có cây nhang dài, nhang ngắn nhưng mà trung bình bao nhiêu quý vị? 45 phút Thì quý vị nhìn một 10 lần như vậy là 4 giờ quý vị nhân làm chúng ta gần gần như 10 tiếng đi, 7, 8 tiếng đi Thì cái thời gian đó mà quý vị niệm rồi, nhìn rồi Thì bắt đầu quý vị không còn nhìn Phật ở Di Đà nữa Mà quý vị lên tượng Phật Cũng lại Phật đồ phát viện nhẵn sanh xong Rồi quý vị nhắm mắt lại và cái hình ảnh của Phật Di Đà nó sẽ nằm Trong đầu quý vị được một cây nhang Nhắm mắt rồi Nó nằm lại trong hình quý vị một cây nhang Như là nó in vô trong trí quý vị đó Thì lúc đó là quý vị được Đạt được là coi như là Dưới cái, cái trình độ đó đó Quý vị nhắm mắt rồi bắt đầu khi mà quý vị sử dụng forward đó sử dụng forward đó mà tới giờ chó không nóng nó như vậy rồi thể sử dụng ở tại bệnh viện new jersey thì gờ cái tay lên thì nhìn đức phật a di đà đúng không và thầy nhắm mắt là thì niệm chú thì lúc đó đó hình ảnh đức phật a di đà thầy chỉ nhìn một cái là tự động nó móc từ ở trong tạng thức vì quý vị đã đưa được 10 cái nhang rồi nó đã in vào ở trong cái memory của vị giờ rồi Mà quý vị nhớ nha lúc đó đứng trong bệnh viện quý vị nhìn lên phật a di đà một cái là quý vị giống như là cái chìa khóa quý vị thắt vào trong cái tạng thức quý vị trong cái áo quý vị và lúc đó cái hình ảnh phật di đà lấy ra thì quý vị mà đứng tụng như vậy đó Và quý vị giữ được hình ảnh đức phật di đà nửa tiếng á là cái người đó là bắt đầu là được dẫn sanh ngay đó là phương pháp phô qua bữa tôi nói ra nhưng mà cách hành trì quý vị trì quý vị đó nó rõ ràng phương pháp phô qua là sử dụng thần chú dẫn sanh và kinh quán vô lượng thọ cộng với cái đạo lực của thủ thân nghiêm do đó cái vị này còn nét đường dưới cái cảnh giới tại sao vậy khi đó trong thời gian người đang đó chết người đó không còn sử dụng cái thân tứ đại của người đó mà người đó còn cái tâm thức thứ, thứ tám là cái thức quyết định tất cả những cái thiện ác trong cả cuộc đời cái memory đó quý vị và tôi hỏi quý vị à, ở trong này ai đã từng đi lính uh, quân trường thủ đức kbc bốn đưa tay tôi coi còn đưa tay xuống ngày ra trường chuẩn bị mà gắn lo tổng thống thiệu hay là ông Kim hay là ông đầu về gắn lo cái hình ảnh nó còn còn nhớ là không mặc cái đồ nhớ không nhớ lại lúc mình mặc đồ sinh viên rồi mình gắn lo rồi mình tung đón lên con nhớ cảnh đó không rồi cái thằng thủ phê sinh viên xung pha nó bắn cái kiếm bắn cái tên có không nó nằm ở đâu vậy mấy chục năm rồi tại sao nó có là đó ở lại gia thức thì cũng vậy với cái quán vô lượng thọ mà con nhìn Đức phật a Di đà mà không nháy mắt mà một cây nhang hả mà nháy cái là bỏ rồi cái là bỏ coi như ngày đó không tính là chấm lại cây nhang thứ hai liệu chừng nào mà một cây nhang mà vẫn thấy được đức phật a di đà nhắm mắt lại vẫn còn rồi nhắm mắt lại như vậy cho tới là hai cây nhang mà ba cây nhang cho tới 10 cây nhang tức là quý vị dùng một ngày đó hầu như là nó tới 10 tiếng đồng hồ và cái thời gian nó luyện tập đó nó bất thật hầu như là gần 7-8 tháng mới đạt được cái đó mà cái thời gian cái người tu cái đó là hầu như là thời gian thì ở trên núi đó nó có thời gian yên tĩnh đó có luyện kêu quá thầy liện từ quán vô lượng thọ À, kinh quán vô lượng thọ là quán về cảnh giới của đức Phật không à? kêu là đức Phật nó có ba loại tu trình độ niệm Phật, trì danh và quán tưởng, trì quán tưởng danh hiệu tướng hảo. Thầy nói khi quán được đức Phật, thầy nói khi thầy vô phòng ICU thì nhìn đức Phật A Di Đà con treo đó, thì giờ trên này thầy tụng 10 tiếng rồi mà không có dặn sanh nóng ngực, là lúc đó đó thầy nhắm mắt lại thì ông Phật A Di Đà Ông hiện ra ở trên đầu của thầy, thầy rờ cái tay này vô và thầy nói với cái người kia, con hãy sử dụng. cái gì của thầy thì khi thầy thắt vô một cái tay thì có nóng với cái chú dẫn sanh quyết định và cái thần thích người kia họ đang ở đó và thầy đụng vào cái chỗ nào có cảm giác là cái chỗ là người đó biết và cái biết của người đó tức là cái phần mà đánh giá của người đó đi lên cái đầu đi lên cái đầu chạm vào cái tay vừa chạm vào cái tay thì người này đang sử dụng cái hình ảnh đức phật a di đà Ở trong tim, tâm tâm của Thầy Và người đó thấy được Phật A-di-đà Thì lúc đó Thầy tụng giảng sanh quyết Định Chân ngôn, Thì lúc đó thần lực Phật A-di-đà kéo người đó chứ không phải Thầy Còn nếu mà không biết đó, Tôi đã chỉ một người Tôi đã chỉ một người huynh đệ của tôi làm cái phô qua này Nhưng mà ông này đó Ông làm chưa đủ 10 cây nhang Ông làm được 6 cây nhang rồi Thì bắt đầu á, ông nhắm mắt được 6 cây nhang Ngồi chờ được 6 tiếng đồng hồ Cái hình ảnh Phật A-di-đà không mất Và bữa đó có một người thân ông qua đời ổng sử dụng phô hoa và tới giờ này đó, trong người ổng là hai người sau khi ổng sử dụng phô hoa ổng không ổng chỉ thấy được thực hình với đà được khoảng chừng chút xíu có 5 phút nó mất cái hình ảnh đó đi không có cái định lực và ổng tụng tới đó sau khi ổng tụng xong cái nữa một tiếng dẫn xanh chú dẫn xanh thì ổng tự nhiên ổng là nguyễn quang thì cái ông kia là nguyễn hòa là ông em chết thì lúc đó là cái ông nguyễn hòa nhập cho ổng hiện giờ cái ông đó còn sống mà có khi buổi sáng là nguyễn hòa có khi buổi chiều là nguyễn quang hai cái thần thức nằm trong một chiếc xe đó vì một cái thằng này, đó là cái chìa khóa thì nói bữa nay đó hiểu chưa? Đó. Cái đó là không có gì là tà đâu mà sử dụng quá vô lượng thọ mà nó chỉ có tích tắc khi mà cái người đó đó họ, chết rồi cái chữ này nói rất là dễ quý vị đã từng có bầu không? Câu này người nào từng có bầu đưa tay thì coi, không chỉ là cái gì bất cỡ lâu rồi đưa tay xuống. Quý vị không thích ăn ớt mà cái thai gì nó thích ăn hết làm cho nguy diện hết quý vị thường ngày thích ăn cơm khô mà cái bữa đứa bé nó thích ăn cơm nhão tự nhiên quý vị ăn cơm nhão có người cả một đời không bao giờ thích ăn đồ mỹ tự nhiên đứa nhỏ nó làm ăn đồ mỹ có không quý vị nó thay đổi vị giác quý vị thì cũng vậy cái phô qua này là lúc này cái người chết đó, cái thân thể họ hư rồi nhưng mà cái phần cái tâm linh họ còn nguyên do đó thầy thông lai sử dụng cái gì Nếu mà tiếng đầu tiên lại không thể dụng phô qua được thì mới chết có cái nhãn thức thôi Có phải lần đầu tiên trong bệnh viện mà muốn chết cái người đó chết không Bác sĩ mới lấy cái đèn mở con mắt coi con người có nở không có quý vị Sau đó họ kêu, họ kêu tới Mà cái người đó có tỉnh không Và có lỗ tai đã chết là tiếng thứ hai Tiếng thứ ba là cái lỗ mũi nè không còn nếp được mùi vị Tiếng thứ tư là cái lưỡi cứng ngắt là không nói chuyện nữa Tiếng thứ năm là toàn thân là không có cảm giác nữa Tiếng thứ sáu là cái ý thức nó đi ra ngoài luôn tiếng thứ bảy là lúc này không còn đứa cháu nội đứa cháu ngoại lại đây mình kêu mình cũng không có thương đứa nào hết chỉ còn là cái thích thứ tám nhưng mà khi sau khi mà đúng 8 tiếng rồi thì những cái thằng thứ tám chưa ra thì thằng ý thức ở đâu quý vị thằng ý thức nó lò mò ở đó mà cái công cũng là thằng ý thức mà cái tội cũng là thằng ý thích. Thằng thức thằng thứ thứ sáu lúc đó thứ thứ sáu nó đọc được tư tưởng của thầy khi thầy rờ tới đây thì cái hình ảnh của phật di đà mà thầy quán luyện quán vô lượng thọ nó sẽ đập vào ở trong cái đầu của cái ông chết kia Và cái tạm thức của thầy có nhé với tạm thức ông kia là một Và như vậy khi đó thầy tụng chú Thì vô tình tụng chú A Di Đà thì lúc đó cái thần chú đó là cái thần chú của Đức Phật a Di Đà Giảng sanh quyết định chân ngôn Mà sử dụng phải qua được 10 cây nhan Mà nhắm mắt lại thấy được hình phản như như là trong đầu mình Thì người đó mới được làm phô qua Còn làm mà chỉ được một tiếng hai tiếng kéo người ta chưa ra Chưa đi được lên tới cái Đức Phật a Di Đà trong này mất cái hình tượng này Thì người này ở lại trong cái thanh tứ đại quý vị Mà quý vị không có ông thầy đọc trục cái người đây ra được hết. Tôi đã làm rồi, tôi để bỏ trên đầu tôi tụng tăng game cũng không làm được. Vì họ không phải là ma. Mà họ do đi theo cái cái cái cái cái, cái quán vô lượng thọ đi theo cái lực của cái thành chú mà mình tụng và kéo họ vô, kéo tới đây cũng như phải kéo lên nữa thì mới lọt lên kéo tới đó rớt bỏ. Là họ loạn tâm á, cái họ ở trong người mình liền. Ở trong mình liền thì họ không chịu đi nữa. và hai cái cái thực thức ở trong một cái linh thức tứ đại. Mà cái ông hai này ở về còn 20 năm là vẫn còn ở đúng cái gì Mà nó rất là đau khổ. Không có ai trị được, không ai trị được, không thấy là ma. Mà tại vì cái ông ma đó là tự động nó vô nó chiếm nhà quý vị, quý vị chúng ta thành đây, cái người anh dùng chú kéo người em mình cho vô mà. Mình kéo mình đẩy không được thì mình kêu mình không có giữ được cái Phật a di đà bằng cái phương pháp quán vô lượng thọ. từ nay thầy nói rồi. Tiếp theo một trường hợp nữa là người chết mà vì tai nạn xe hơi, quý vị đang đi chơi nè, quý vị đang lái xe nè, đi giữa đường á, quý vị đụng cái đầu quý vị chết, quý vị có điện phân được không quý vị Lúc đó đi về đâu? Chết vì tai nạn là chết chục phần trăm không cứu gì được trong trợ niệm hết. Vì khi mà ác sĩ đang mà đụng chết như vậy đó là nó đưa về nhà xác nó khám nghiệm để nó lấy đủ thứ chuyện có không quý vị? nó xác định tử thi đủ thứ để nó sợ thưa ra tòa rồi cái khe này phải chờ cảnh sát điều tra đủ thứ nội cảnh sát nó để đó rồi nó đo nó lường nó tự ăn kết cho nên là quý vị thấy hết cái thời gian để hộ niệm rồi cái người này không có cái gen giảng xanh đâu thì có người chết hoành tử như vậy cho thấy họ hết phước rồi họ mới chết hoành tử đó quý vị do đó chỉ có cách tụng trên gì quý vị trong thời gian đó họ trở thành một loại là không có được siêu có chứ hỏi gì không con lấy cái cái bài để cho người ta nghe Dạ, chị đại phật kính chào sư phụ kính chào đại chúng Dạ, con muốn muốn hỏi sư phụ là giống như như con á giống như là sáng á thí dụ con thức dậy đi làm ừ. là con một là con thì chú hai là con niệm phật thì chú là nghiêm rồi rồi hay là con từ ở bên như là bữa nay á con từ bên chú xịn chạy qua đây á là con con lên xe là Này luôn. Thì trong khi đó trên đường đi vậy mà ví dụ con có bị tai nạn con chết Thì con sẽ đi về đâu? Nếu, đây là câu hỏi hỏi rất là hay Chú Pháp Đạo này đó là đệ tử của thầy cách đây cũng là gần chục năm rồi Thì chú là người New Jersey Quý vị, biết, quý vị mà nghe những cái băng cũ thầy lâu lâu nghe Pháp Đạo mà có ý trong những cái, cái băng quý gì nhớ không? Chú đó ở người New Jersey Thì chú nói trên đường chú đi dự pháp hội trên đây là chú nói về cái background của chú là hàng ngày chú đều một trước khi đi làm là tụng chú lăng nghiêm sau đó là niệm phật có không và trên đường chú đi qua đây là con liên tục thì chú lăng nghiêm phải không? thì liên tục thì như vậy rỡ mà ác đang xảy ra bây giờ thầy nói trường hợp con trong lúc đó con đang niệm tụng chú lăng nghiêm nha và một trường hợp thứ hai là con đang tụng a di đà nha thì nó sẽ đi thế nào nếu trong lúc con đang trì chú lăng nghiêm mà tai nạn xảy ra thì chắc chắn là khi con tụng trì chú lăng nghiêm Mà tai nạn xảy ra Khi con thì chú là có gì 84.000 kim can tạng dương Bồ Tát hộ con Mà con bị đụng như vậy Cho thấy rằng Đây là cái nghiệp ác Mà con phải trả gì có khi tụng chú là có chữ thiên Mà là chiếc là chú lăng Nghiêm Trong cuốn này nó nói là có 84.000 kim can tạng dương Bồ Tát thị hộ con Thì bảo đảm Con sẽ đi giống như là ngày một Kiền Liên Mà ngày bị quại đạo đánh tan nát vậy đó vậy con đi trong chánh định con tụng chú là con đâu có đi trong tà niệm được, đi trong chánh niệm và khi đó con cộng với đụng cái rầm con chết, người đụng như vậy không có cảm giác đau đớn nhưng mà đang tụng chú lăng nghiêm, thành ra con đi ra một cái đó là con đi người tụng chú lăng nghiêm là thể đi trên cái đỉnh đầu quý vị ạ nhưng mà nếu mà con đi đỉnh đầu mà con chưa có phát nguyện tu tịnh độ đó, người tụng cho nghiêm không mà chưa tu tịnh độ á thì cái người này giống như mua một cái vé máy bay. thần thức con sẽ về cái cõi trời tỉnh cư thiên tỉnh là tỉnh độ cư là cư trú thiên những vị này ở đó để mà chờ cái lúc mà họ có một thời gian ngắn để họ niệm phật trong trạng thái một ông thiên tử cõi trời tỉnh cư thiên tỉnh cư thiên là một cõi trời cao lắm gần như cõi trời tứ thiền của A-la-hán vậy và ở đó con bắt đầu con trạng thái con là con quá sanh Đụng cái rằm mà con tụng chú Là con đi thần lực của Kim Cang Tạng Dương ngày đẩy tụi con lên Và lúc đó con tụng trong chánh niệm Cái thân trung ấm con sẽ cái ngốc cái đầu đi lên Người tụng chú là cái người đó cái thân trung ấm sẽ đi lên Người không tụng chú thì thân trung ấm đi Đi xuống Trong kinh mà nói về thân trung ấm Lúc đó thân trung ấm con sẽ bay lên Bay lên tịnh cư thiên Cõi trời đó Ở đó là những chư thiên tử tiếp tục niệm Phật Và trong thời gian ngắn Từ một ngày tới bảy ngày và bắt đầu con sẽ đi quá sanh về cõi cực lạc. Đó là trường hợp thì chú, đại bi, thì chú là nghiêm không? Còn con đã có tụng kính A Di Đà, con đã có phát nguyện vãng sanh thì đùng một cái rầm cũng ché ra một cái lúc đó là con thấy Đức Phật A Di Đà ngay Tại sao vậy? Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang mà tại vì mình không thấy. Mà do mình không thấy gì mình kẹt cái gì? Mình kẹt cái thân tứ đại này nè, người phàm bất thịt nè, con vừa thoát ra khỏi cái thân tứ đại đụng cái rầm mà chết liền. Con không có đau. Quý vị đồng ý không? Khi một viên đạn mà nó đi cái rầm Có khi cái vô người quý vị đồng quý vị còn chưa biết đau đó Huống gì là nó đụng cái chết liền Quý vị đi lên ngay cõi thực lạc Nhớ cái mà cộng nghiệp của quý vị là đã có cái chủng tử Phật A-di-đà Vừa ra là thấy Đức Phật A-di-đà Thì theo những cái người mà họ ghi lại up từ đẹp Những cuốn chiến cho nguyên phong dịch thuật có không, quý vị Những vị sư Tây Tạng viết lại Đa số những người mà họ chết đi Một ngày hai ngày họ sống lại Mà do 800 trường hợp các bác sĩ Hoa Kỳ đã ghi lại có không quý vị Và họ thấy rằng Họ được cuốn khúc những người mà tự nhiên họ bị hớt áp tắc họ chết Có người thì bị Trong cuộc chiến họ bị tai nạn họ trúng cái bom nổ quá họ chết Thì họ đi ra một cái ào Một cái anh kia là rính rửa mình tôi đi về thế chiến Ông bò qua bị cái cái mình đứng quốc sản nổ một cái Và ông tức quá ông chết Nhưng mà lúc đó ông thấy ông đi ra một cái đường hầm Ông bay qua một cái đường hầm màu trắng và tới cuối đường hầm ông thấy một cái người thân trắng xó hào quang Nghĩa là đứng đó Thì ông đó là người Công giáo, ông nghĩ đó là Thượng Đế, quý vị hiểu không? Như vậy Đức Phật A-di-đà là gì? Thì mình nghĩ tới Đức Phật A-di-đà Vì ông đó người Công giáo, ông nghĩ ông nghĩ tới Đức Chúa Trời thì ông hàng ngày ông nhìn thấy cái hình Đức Chúa Trời Còn bên là Phật A-di-đà Thì lúc đó mình tiếp nhận được hào quang Đức Phật A-di-đà và mình về có thực lạc ngay Nhưng mà con chết kiểu đó là con trả một cái nghiệp cho là nghiệp cẩn tưởng nghiệp Mà nó kinh khủng lắm, nó đọt lên hết cái Mình có ba cái phước báo Phước báo về tài sản Là những người bị băng đốc si Là cái số báo là, là cái, cái cái nghiệp nhẹ nhất là mới bị băng đốc si Cái đó nữa đó, mà nặng chút nữa đó Là chúng ta bị bệnh Bị bệnh mà chúng ta bị gãy tay gãy chân cũng còn nhẹ Hơn là cái người bị bệnh mà đụng một cái chấn thương thọ não hoặc là nó bể một mạch máu chúng ta trở thành là người thường vật thì cái người đó tuy là thân thể không có bị thương nhưng mà chúng ta bị hết cái trí huệ làm sao quý vị tu đi giữ được cái trí huệ này là cái cuối cùng đó quý vị vì muốn giảm sanh lúc chết tâm thần không điên đảo có không quý vị cái đó là quan trọng nhất nhưng mà lúc con bị đụng gì con có điên đảo không mà con không có điên đảo vì con đang tụng chú nhưng mà cái bà kia đang tính toán trời ơi chiều nay đánh football không biết cái đội nào bắt phải không ngày xưa mà con còn chơi football chứ gì Còn nếu bữa nay mình bắt cái đội Đà Lạt Đấu với cái đội phila La Mà under, over Thì lúc đó con mở ra vô Con nghe chết cha nó rồi nãy mình bắt over bây mà nó under Thì lúc đó con đi đảo không quý vị? Đụng cái rằm chết đi đâu? Đi xuống Mà cái người tụng chú tâm thần có đi đảo không quý vị? Lúc đó đâu đi đảo? Thì như vậy Là người đó đi về mười phương cõi Phật Hiểu chưa quý vị? <cười> 6 giờ rồi đó Bữa nay tôi nhá cạnh cái phô A Điện thấy không? tôi còn lắm được cái chiều phá 80% này đó. Nhưng mà cái cuối cùng là không có chỉ, chờ đi tu rồi chỉ bỏ vợ đi là chỉ. Thật ra đó Cái về trình độ này nó hay lắm quý vị. Nó nó nó bên bông lắm, nó hay lắm. Và quý vị thấy rõ Đức Phật Thích Ca không gặp chúng ta. Đức Phật A Di Đà không gặp chúng ta. Nhưng mà tại vì chúng ta không hành trì đúng thôi quý vị. Kỳ này về đây là lần đầu tiên Mà thầy lại đến đây Một cái dùng mà thầy lại xì Ra những cái mà về tu phô qua Chứ chưa xì chỗ nào hết <cười> Tại vì ở đây tại sao tôi xì vậy quý vị Tại chưa có đứa nào chịu sức gia luôn hết Trở dĩ tôi tổ chức sức gia giáo viên là Vì mỗi một phá tu Tôi tìm những vị đời trước đã có chủng tử là Sức gia rồi Lai Lạc Ma Ngài sinh ra mà Ngài nhờ có đệ tử đi tìm Chứ nếu không tìm thì làm sao mà tìm được Ngài Ngài cũng giống như những đứa trẻ bình thường Có không quý vị <cười> Và bây giờ rất nhiều những người đã từng là Những cái gì mà đại tăng đời trước rồi Quý vị sanh trở lại Và quý vị không có người mà hướng dẫn Do đó tôi tổ chức sư gia dư duyên Tốn kém như vậy không phải là cái gì hết Tôi muốn tìm những người đời trước Đã từng là những cái gì đại tăng mà họ đi quên Để lại trở lại mà tới hôm qua nay có được có cậu đầu có tu mà ở đây hình như cái dùng la này rất sợ cậu đầu lạ lùng lắm chị đồng ý không thành ra đối với gì là đông với họ rồi họ lính họ quý cái đầu dễ sợ lắm quý vị ơi nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe quý cái đầu phải không quý đầu không à quý cái đầu hơn ai quý đầu cái đưa lên cái đầu quý thường thường á cái đầu mình mà ai, ai ai đụng tới cái đầu mà nó được đụng cái đầu tao nhà ba má tao còn không đụng có không quý vị Nhưng mà cái đầu mình tôi nói quý vị nè Cái đầu mình và đầu chó, đầu heo, đầu nào giá trị đầu hả Đầu heo, đầu gà, đầu vịt đầu chó và đầu người Bây giờ bữa nào đó, có cái bà nào trong này ngon lành nha Chứ, với cái gì chút thì con được giảng sanh, khi nào mà con được giảng sanh rồi đó Con có thời tướng nóng trên đầu, trên trán rồi, trên đỉnh rồi đó, con không khen nữa Đây là đồ bỏ, con hiến cho sư phụ cái đầu Lúc đó tôi xin phép tôi cắt cái đầu tôi tặng cho quý vị quý vị Và tôi tặng cho một cái đầu dịch, đầu gà thì quý vị lấy đầu dịch, đầu gà hay là lấy đầu người hả lấy đầu nào lấy đầu gà còn có uống rượu được đầu vịt còn uống rượu được lấy đầu chó thì mấy người mang ăn thịt chó họ cũng ăn được nhưng mà đầu người không ai dám lấy cái đầu như vậy tại sao không quý quý cái gì thấy rõ chưa có ai dám tặng đoạt cái đầu người dám lấy không quý vị <cười> mà nhất là cái đầu của ông Dược chảy có lấy mai nào dám lấy <cười> <cười> không đó là những cái quý vị thấy nè còn những người đó là tôi nói lại là pháp đạo cho một cái ông thầy con đang trong chánh niệm mà con đâu có điên đảo mà lúc chết tâm thần không điên đảo phải không thì làm đương nhiên là có được danh sanh à Được cái là con đi lên cõi tịnh cư thiên liệt còn nếu mà trường hợp tự tử, tử nhảy thông cái đứa mà tự tử, tử sao quý vị tâm hồn nó có điên đảo không quý vị tại sao nó tự tử quý vị đố dưỡng tại sao mà nó tự tử Rồi thắt gì nữa Rồi gì nữa Thật ra đó Bữa đó có một cái ông thầy quốc danh Mà ông giải thích cho một cái bà phật tử tôi Hỏi cúng từng thắc Ông dự bữa đó các bà đó nói còn nghe coi Bữa đó ông thầy cúng thắc đó lại nói cho nghe <cười> sư quốc danh cúng thắc vào nghe nè dạ vậy là vẫn. dạ cái chuyện này có thật với có sư quốc dân ở bên việt nam mới qua đó thì à, bữa đó đi à, ngồi ở chùa đó thì có một cô phật tử đó cô tới hỏi cô tới cúng thất á thì cô nói à, dạ thưa thầy à, à, con từ đó thì cúng thất thì chứ cho ba con gì chứ con không biết ý nghĩa chị cúng thất là gì hết Thì ông, ông nói uống rời ở cái gì cũng thích mà chả biết gì hết cũng thích là, là, là, là, là, là, là thất tình nhá tuần đầu là thất tình tuần gì, thứ nhì gì là thất mùa thứ ba là thất học thứ tư là thất chinh thất tiến nha thất thoát thất thoát thất bại dạ thất bại đó năm nó bảy bảy thất là đúng rồi cái nhớ nhé ai hỏi là cứ cứ thế là trả nợ nhé <cười> câu trả lời cúng thắc của sư quang danh do ông Dượng diễn lại đã chấm dứt thời pháp tội chiều nay thì còn chúng ta có một bài pháp rất là quan nghỉ vừa lợi cho người già và lợi cho người trẻ chúng ta hồi hướng để chuẩn bị ăn trong chiều quý vị thấy rõ là đại đức phật giảng không nghe kỹ nha nghĩa là mà tu mà khổ hạnh quá đó cũng không được Mà tu á, mà sung sướng quá không được Do vậy tôi nghe Đức Phật Thích Ca nói thì Nãy la mấy năm anh em kiều Trần Như đó Thành vì vậy con tham chiếu thầy cuốn phim hồi nãy Chính Đức Phật Thích Ca nói Không được ăn khổ hạnh quá Thành ra cho đệ tử ăn chịu Được không quý vị <cười> Quyền cần Về khắp tận và dồn xanh đều còn Phật đào câu trả lời cho những người uống thuốc tự tử nhảy lầu, nhảy sông hay là có uống thuốc này không có chú được giảm xanh mà chỉ cứu thoát khỏi ba đường ác địa ngục đà quỷ súc xanh người đó sẽ thành một loại quỷ tự tử là cái giới đầu tiên là cái giới sát xanh phải không quý vị mà mình giết cái thân thể do cha mẹ nuôi ra là bất hiếu rồi phải không quý vị và như vậy chỉ có tụng kinh thủy sám là một, lương hoạt sám là hai và kinh địa tạng trong 49 ngày để chi để cứu họ thoát khỏi ba đường ác. còn cái chuyện giảng sanh không có đâu quý vị hiểu chưa quý vị rồi nam mô bổn sư thích ca quý, yeah, uh, quý, quý vị nào anh pháp đạo là một nha Rồi à, quý vị tình nguyện à, để ngày quan bạch của bố tổ chúng ta làm để từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ nữa trở lên nghe tiếng pháp tiếp. Quý vị muốn nghe pháp nữa không là đủ rồi. À, rồi nghe nữa, Giảm tiếp nữa cuộc đời Ngài Hương vân đại sư. À, yeah, từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi, tới 9 giờ rưỡi. Dạ bây giờ thì anh pháp đạo đây là một nè. Nãy tôi thấy có cái cậu hơi đen đen đứng ở đâu kêu à. Tôi chấm rồi tôi thấy không có đi rồi. Là... À, gặp tôi bây giờ là 6 giờ là 10 thì 6 giờ 25 đi gặp tôi ở tại dưới nhàếp chỗ bạn ký để uh, chúng ta tập uh, giờ cho lễ chào cờ ngày mai anh giờ mình rồi bây giờ tất cả thêm một vài người nữa để mà hạnh phục rồi, rồi rồi rồi Ok cảm ơn rồi những người nào mà được ông dựng chọn hồi nãy đó thì quý vị có 15 phút là bây giờ sáu giờ mười là sáu giờ hai quý vị gặp tôi ở dưới chỗ bàn thư ký ai gì là bà, cảm ơn quý vị nào cũng được hết ta